Chào mừng tất cả các vị đồ hủ đã quay trở lại với kênh Bách Audio Phấn Đậu Tông Thì tiếp tục ngày hôm nay bác xin gửi đến các đồ hủ tập 67 của bộ truyền dài kỳ Trực sinh đạo của tác giả Nhâm Ngã Tiếu và qua dòng đọc của mình là Bách Audio Thì nhắc sơ lại ở cuối tập trước một tí đó là đại cảnh đang là cực kỳ phát triển Ở Thái Hoang này bọn họ phát hiện ra được rất là nhiều cái loại khí vận hung chủng mới lạ Có thể là giúp thực lực của bỏ giả tăng cao À, Quang Thông U thì lại sáng tạo ra một cái môn võ đạo mới là có thể dùng là gân cốt máu huyết của hung thú để mà tôi luyện thể phách hấp thu vào bên trong cơ thể của mình. À, đồng thời là cũng có thể là tiếp nhận được một cái bộ phận thần thông của cái loại hung thú đó. Về phần à, dường như là lúc trước Long Mạch Đại Lục ở thì phong ấn thi thể của mấy cái tên yêu thánh cho nên là mấy cái vị Hoàng đế Vận Triều sống không quá là 100 tuổi. À, khi chuyển về đến đây thì phươngệt mặc dù đã tám mươi mấy tuổi nhưng mà vẫn còn rất là sung mãn ha có lẽ là có thể là sống vượt qua được 100 tuổi rồi ở trên biển thì tình hình phải nói là rất là cây cấn rồi à, phải nói là yêu tộc đã là à, rất là mạnh mẽ mấy cái vị yêu thánh đó hợp lại với nhau tạo thành một cái tổ chức gọi là cái gì à cứ gì thánh thánh mà biết quên mất rồi nhưng mà nói chung là có một cái tổ chức của bảy cái tên yêu thánh đó. À rồi vậy đi. À, tiếp theo sau đây mọi chuyện sẽ diễn biến như thế nào, bác xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 67 của bộ truyện Dạ Kỳ. Từ xin đạo. Thái Hòa, năm thứ 34, trong tuần tháng 7, khu trực sinh cuối cùng cũng có khả năng đột phá. Linh lực trong cơ thể của hắn đã đi đến một cái mức độ cực kỳ dư thừa. Nếu lại là nạp khí thêm nữa, thiên kiếp thì thời sẽ đến. Hắn lúc này mở to mắt, thở phạm một hơi. Vì một ngày này, hắn đã đợi quá lâu rồi, rốt cuộc cũng đến. Khoảng cách lần trước, tru diệt uyên ma đã qua 2 năm. Trong 2 năm này, khí vận của đại cảnh lại là tăng mạnh hơn một chút, liền với cả Bạch Kỳ, Hoàng Thiên. Hắc Thiên cũng liên tục đột phá. Toàn bộ đại cánh, phàm là người tập võ đều tại đột phá, cuối cùng cũng đến phiên Khương Trường sinh hắn đột phá. Khương Trường sinh dự cảm được cái lần đột phá này không phải tầm thường, thế là hắn truyền âm cho Khương Trực, để cho Khương Trực chiếu cáo việc này, phong ngườ người trong thiên hạ lo lắng hùng dẫn tới náo động. Khương Triệt nghe xong lập tức bước xuống thánh chỉ, hạ truyền khắp nơi của thiên hạ. Sau 5 ngày, toàn bộ các thành trì Cổ thiên cảnh đại địa đều là thiếp hạ Cái bố cáo này, chiều cáo thiên hạ Sự tình đạo tổ Độ tiên kiếp cấp tốc truyền ra Dẫn tới bách tính nói chuyện say xưa Võ giở ti châu cùng với các chỗ phụ cận Dùng dập chơi tới kinh thành Muốn thấy được một cái lần rầm rộ này Khoảng cách lần trước đạo tổ độ kiếp Đã qua 89 năm Đối với người bình thường mà nói 89 năm chính là một cái nhân sinh Hả có thể là không tới nên mà quan sát Trong lúc nhất thời trong kinh thành phi thần nói nhiệt liền ngay Ca mẫu linh lạc cũng trở về đến lòng khởi sơn. Hai chữ Thiên Kiếp nghe liền là giở người, nàng có chút bận tâm cho Khương Trực Sinh nhưng nàng cũng không có nói ra, chỉ là muốn nhìn tận mắt Khương Trực Sinh độ kiếp, đề phòng có tình huống ngoại muốn về xuất hiện. Độ Thiên Kiếp, cái kia đến cung là cảnh giới nào? Cơ Võ Quân cũng âm thầm kinh hãi vả cơ linh hồn, nàng có chưa từng nghe nói qua, có võ giả nào đột phá cần độ kiếp cả? Nhiều nhất là đột phá ma chứng Ở trong lòng mà thôi Khương trượt sinh lúc này chính là đang cùng với mộ linh lạc Nói chuyện phím hỏi thăm tình huống của mộ gia Mộ linh lạc thì vừa mới đột phá Tới động thiên cảnh Toàn bộ mộ gia trợ giúp cho nàng sang giết hôn thú Để cho nàng tốc độ cao mà trưởng thành Đây cũng là lực chấp hành của đại gia tộc à Không chỉ có mộ gia Các đại gia tộc thế lực khác Cũng đang dùng sức lực giống nhau Trước bồi dưỡng được một thôn cao thủ Để nâng lên sức mạnh ở bề ngoài Dẫn đến là đại cảnh hàng năm ít nhất Sinh ra hai vị động thiên cảnh Mà càng khôn cảnh càng là vượt qua 10 vị Đặt ở đại cảnh 100 năm trước Sao có thể hy vọng sao vời Một cái thỉnh thế như thế chứ Nhất là sau khi đi vào Thái Hoàng Tốc độ của đại cảnh phát triển đã tăng vọt Có thể nói là tiến triển cực nhanh Vào lúc giữa trưa Khương trụ sinh đứng dậy Tại bên trong hết thể ánh mắt sôi mối Ở bên trong đình viện Hắn mở miệng cười nói <cười> Nên đủ kiếp rồi Trời xanh không chờ người. Cứ ngươi cũng không cần lo lắng, chẳng qua là một trận tiểu kiếp mà thôi, không có mất mạng được đâu." Dứt lời, hắn tới ngự vật lên, Đằng Vân Giáo Vũ bay ra lòng khởi sân. Hoàng Thiên lúc này mới tò mò hỏi: "Chủ nhân, bộ không biết Đằng không bay lượn à? Vì sao mỗi lần đều muốn Đằng Vân Giáo Vũ vậy hả?" Bạch Kỳ nói khẽ: "Ngươi biết cái gì chứ? Chủ nhân biết Đằng không bay lượng, ngươi biết Đằng Vân Giáo Vũ hay sao?" Hoàng Thiên ăn phải quả đắng nhưng lại là vô pháp phản bác. Mộ Linh Lạc lúc này lo lắng nhìn về phía bầu trời Không có bận tâm hai yêu đang đóng vỗ mồm Cơ vỗ quân cũng rất là chờ mong Nàng tin tưởng Đạo tổ có thể bình an vô sự Mong đợi là cảnh tượng của thiên kiếp Sẽ là như thế nào Khương trụ sinh bay tới bên trên bầu trời Cách xa mặt đất vượt qua trăm dặm Sở dĩ cao như vậy chính là sợ nguy hiểm Tới bá tính Hắn ngồi tính tỏa trên mây Chí dân thần quang bắn ra cường quang Khiến cho hắn như là hậu nhật lói mắt Cái này khiến cho những võ giả cùng với bách tính chờ đợi bên trong kinh thành, dùng dập ngẩn đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành nấu nhiệt lên, truyền miệng để cho càng ngày càng nhiều người biết được là đạo tổ sắp đột phá, rất nhanh. Lôi vân đã chợt tập hợp lại, thiên địa đều biến sắc. Âm ầm Thiên uy kinh khủng bao phủ kinh thành, bao phủ thi châu, phạm vi không ngừng mở rộng. Khương trượt sinh lúc này mới nhìn về phía giá trị hân quả của mình. Giá trị hân quả trước mắt là 4 tỷ 200 triệu 047 ngàn. 994, 42 ức. Trong lòng của hắn cũng đã là bớt đi lo lắng không ít rồi. Lôi này vượt xa lần trước đột kích, cuộc chiến bắt đầu, tim của hắn đã có chút đập nhanh. Lôi Vân cuộn cuộn để càng ngày càng nhiều trong của đại cánh vào bên trong tối tâm. Thiên tượng còn muốn là khoa trương hơn, trực sinh dự đoán. Cũng không lâu lắm, toàn bộ đại cánh bị bao trùm, Lôi Vân vẫn còn đạo khế trương, để cho các nước chư hầu khác cũng đều bị che kính. Người của đại cảnh đã biết được là đạo tổ muốn đột phá càng nhiều hơn chính là tò mò. Mà các nước chân hậu khác biết được tin tức hơi chậm hơn một chút cho nên bách tính của bọn hắn cảm thấy cực kỳ quãng hút. Còn tưởng rằng là thiên tai đại họa gì sắp đột kích rồi. Qua đi tới thời gian một nén nhăn, toàn bộ thiên cảnh đại địa bị Lô Vân bao trầm. Ngay cả bỏ giả, đội xe lui tới trong thái hoang cũng quay đầu nhìn về phía chân trời Phần cuối thiên địa đẻ nén như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng có kinh thế cựu yêu tập kích đầy cảnh, lòng người bàn hoàng, có người quảng sợ, không dám trở về, có người thì lo lắng cho gia đình, tăng thêm tốc độ. Khương trụ sinh ngẩn đầu, nhìn lại đã thấy Lô Vân tràn ra từng cái đạo tử xà lôi mãn. Vậy mà đầu tiên chính là tử lôi à? Khương trụ sinh lập tức mở ra vòng bảo hộ giá trị hương quả. Giá trị hương quả, hắn vẫn không nỡ bỏ dùng. Chính là vì một ngày này, tự nhiên là phải dùng tới rồi. Mà lần này là hắn xa hoa trước nay chưa từng có. Anh, một cái đạo kinh lôi khủng bố đánh súng, ánh sáng tím lập lánh tiền địa dọa đến hết thể người đang thảo luận tàu thân rung đẩy, bao gồm cả cơ võ quân, mộ linh lạc ở bên trên lòng khởi sơn. Trái tim của mộ linh lạc siết chặt, càng thêm lo lắng cho Khương Trường Sinh. Trong lòng của cơ võ quân thì nhất lên kinh đạo hải lãng. Cái tuyên kiếp này không khỏi là mạnh đến quá phận rồi. Cái này, cậu không gọi là mất mạng à? Bạch Kỳ kêu lên, thổ lộ ra một tiếng lầm của mình. Chỉ là một cái đạo tử lôi vừa rồi kia cũng đủ để sang bằng kinh thành. Không, phải nói là sang bằng thổng bộ tiên châu. Cô vỗ quân để ta lên ngực tự hỏi, nếu nàng đi đối mặt với cái đạo tử lôi vừa rồi, tất nhiên là sẽ biến thành trò bụi. Theo cái đạo tử lôi thứ nhất hạ xuống, tiên kiếp chính thức bắt đầu. Anh anh, anh, anh, anh, anh, anh, Từng đạo tử lôi lớn nhỏ không đồng đều điên cu Đều bị cái vòng bảo hộ, Giá trị hôn quả ngăn cản, Tử lôi đầy trời như là chân lông màu tím, Đang chập trần, Cực kỳ tráng quan, Toàn bộ thiên cảnh đại địa, Người trong các nước chư hậu, Đều là có thể thấy tử lôi ở phương xa, Đại tệ, Tệ quân uy nghiêm, Đứng ở trước hoàng cung, Xa xa nhìn chân trời, Hắn chính là thiên tử đại tệ ngày xưa, Bây giờ đổi tên thành tệ quân, Hắn cũng chính là vong trần chuyển thấy Làm quân các nước chư hậu, Hắn tự nhiên sớm đạt được thánh chỉ, biết được là đạo tổ của đại cảnh đang đột kiếp rồi. Nhưng chẳng biết tại sao, tệ quân lại có chút hóa khoảng. Từ nhỏ đến lớn, hắn không sinh ra nổi một cái cảm giác chắn ghét nào dành cho đạo tổ của đại cảnh cả. Thậm chí tràn ngập tò mò, hướng tới. Khi đại tệ cù thị đại cảnh, triều đình bôi đang đạo tổ, hắn vẫn là tràn ngập chờ mong về đạo tổ. Chẳng qua cho đến ngày hôm nay, hắn cũng chưa từng thấy qua đạo tổ. Một màn này giống như là Trong mộng đã từng gặp qua tài quân tự mình lắm bẩm Ánh mắt phiêu hút lâm vào bên trong một cái loại hồi ức nào đó Không thể tự kiệm chế được Ở một bên khác Nhìn thấy giá trị hân quả của mình Đang giảm xuống với tốc độ cực cao trước mắt Khương trường sinh mặc dù kinh hãi vãi cái linh hồn Nhưng vẫn tính là có thể tiếp nhận Hắn bắt đầu cảm thụ thiên uy của kiếp lôi này Thật sự là quá đáng sợ Chẳng lẽ là thế giới võ đậu Đang cực kỳ tức giận hay sao Khương trực sinh một bên độ kiếp, một bên diễn tón, người mạnh nhất gần thiên cảnh đại lục. Trừ hắn ra, giá trị quả người mạnh nhất một mực là Quang Thông U, tạm thời chưa từng xuất hiện cường địch gì. Hắn sợ lô y này kinh động những nhân vật đáng sợ của Thái Hoàng, bất quả cũng không có cách nào. Thời điểm không tại Thái Hoàng đột phá, tiến đến vô tận Hải Dương cũng có thể dẫn tới ưu tộc quan tâm, cái kia thì càng thêm hỏng bác. Vô tận Lôi định điên cuồng bổ dịp phía khương trực sinh, Nhưng đều không thể làm bị thương hắn mãi mãi Tình cảnh hùng vĩ như thế Để cho bách tính Các nơi của đại cảnh đều quỳ lại Võ giả đều kính nể Ờ, đoạn sự là đổ kiếp rồi Nói nhảm, già già của ta sẽ gạt ta hay sao Nằm đó vì muốn tận mắt Nhìn thấy đạo tổ độ kiếp Già già của ta Thế nhưng là đó bỏ ra cái đại dân cực lớn à Thật sự khó có thể đổ Đổ, đổ, đổ, đổ, đổ cốt là ánh cỡ nào Đi kiếp như vậy, động đi cảnh của gánh không nói à Đây chính là thiên nhang Càng bản không thể vào cảnh giới vỡ đạo đi mà càng nhét được đâu Đúng vậy Đây chính là đấu giới trời Thiên địa cũng không cách đạo hạc phục được đạo tổ à Nghe nói Nhân tộc Thánh Trường Diện Vông Chính là khí số nhân tộc đã tận Là đạo tố cường ảnh bù đắp khí số cho nhân tộc Cho nên thiên đạo không dung nghệ rồi Đủ cái loại suy đón cả Ngôn lượng tầng tầng lớp lớp Khớ được sinh thì rõ ràng thấy giá trị hương quả của mình đang là giảm dần cái tốc độ hạ xuống. Hắn nhét miệng lên, đây cũng là nguyên nhân hắn để cho Khương Triệt chu cấu thiên hạ. Mặc dù là giá trị hương quả đủ nhiều, nhưng có thể gia tăng lên nhiều được thêm bao nhiêu thì là thốt bấy nhiêu. Giá trị hương quả, cái đồ chơi này cũng không thể ngại ít à. Cứ như vậy, trọn vẹn nửa kênh giờ trôi qua, giá trị hương quả của Khương được Sinh giảm xuống khoảng 1,5 tỷ. Tương đương với giá trị hương quả của 15 vị ô tôn chung bờ một chỗ. Nhưng mà, Thiên kiếp lúc này lại sinh ra biến hóa Xám xét màu tím dần dần tăng biến Lôi điện màu vàng kim càng ngày càng nhiều Lôi điện chi hình đang biến hóa Ngầm Một cái tiếng lâm ngầm Kinh thiên động địa nổ vang Lôi vân bị đụng vỡ Một cái đầu ngũ trảo kim lông Do lôi điện màu vàng kim Ngương tụ mà thành đáp súng Tự như là bầu trời bị chọc ra Một cái lỗ thủng to lớn Thiên ngoại chân Long họ Phạm Phạm là người tại thiên cảnh đại địa Vô lượng là cách xa bao nhiêu Đều có thể thấy được một màn hùng vĩ này Khó có thể tưởng tượng Ngũ trạo kim Long kia là khổng lồ như thế nào Ngũ trảo kim Long đáp xuống Mang theo khí thế thiên mang địa liệt Để cho giải núi xung quanh kinh thành Vì đó mà lai động kịch liệt Võ giả vận bộ sớm để chuẩn bị xong dồn dập Tập tục khí vận chống cự lịch thiên uy Khí vận toàn bộ đại cảnh Hình thành một cái tầng vòng bảo hộ Ẩn hình không thể nhìn trộm Chống cự lịch thiên uy cuồn cuộn Cũng may thiên kiếp chẳng qua là nhằm vào sinh Bằng khó khí vận đại cảnh cũng không cách nào ngăn khẳng nổi. Ngũ trảo Kim Long đâm vào bên trong dòng bảo hộ hương quả của Khương Trường Sinh, trong nháy mắt đã bị tiêu thắng. Nhưng mà một kích này trực tiếp để cho Khương Trường Sinh thiếu mất đi một ức giá trị hơn quả rồi. Sắc mặt của Khương Trường Sinh đại biến, con mẹ nó, giỏi người như vậy. Ngũ trảo Kim Long treo quốc bầu trời rung động vô số người của thiên cảnh đại địa. Không biết có bao nhiêu người lúc này đều đang là đốt nhang thấp hơn, Để mà cầu nguyện cho đạo tử, thời dịp đạo tử đang độ kiếp có lẽ cầu nguyện có thể thực hiện được. Long Khải Sơn ở bên trong bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, Bạch Kỳ luôn luôn nói nhiều cũng đều đã cực kỳ khẩn trương, không dám lên tiếng, nhìn chằm chằm vào Khương Trường Sinh. Thiên lôi vũ kim long vừa rồi thật sự là quá khủng bố, nó lần đầu bắt đầu lo lắng Khương Trường Sinh có thể sẽ chết hay không. Đi theo Khương Trường Sinh nhiều năm như vậy, nó đã thành thói quen cuộc sống như thế rồi, nó đã hạ quyết tâm muốn theo hắn cả một đời. Nó ở trong lòng yên lặng chờ mong, Chú Nhân à, Ngài nhất định phải chịu đựng được, Ta còn không có chân chính quá hình, Còn chưa chân chính phục thủy qua ngài mà. Bạch Kỳ ngay ngốc, Nhìn bầu trời tối tâm suy nghĩ lung tung. Mẫu linh lạc thì càng lo lắng đến cực điểm, Ngay cả cơ võ quân cũng bắt đầu lo lắng rồi. Lôi thế này thật sự là quá đáng sợ, Cơ võ quân thậm chí là còn hoài nghi, Đến cả võ đế điều khánh không nổi. Nhưng lôi thế cũng không có khoa trương như vậy, Kế tiếp là một hồi kim lôi loạn Đang diễn vẫn như cũ là to lớn hùng vĩ. Khương Trường Sinh thấy vậy mới thở phào một hơi. Hắn thật đúng là sợ có liên tục không ngừng ngủ rảo kim long xuất hiện, một kích 100 triệu, cái này thì đấu cha ai mà chịu nổi. Sau khi mấy chục đạo lôi điện màu vàng kim bổ xuống lại xuất hiện một cái đầu ngũ rảo kim long kinh khủng đáp xuống nữa, vẫn như cũ là khoa trương, chiếm cử ánh mắt của Khương Trường Sinh, đánh cho trái tim của hắn đều là rung động kịch liệt. Lại là 100 triệu à? Sao ngủ rảo kim long lôi đình màu vàng kim lại tiếp tục Cứ như vậy từng hoàng lập đi lặp lại Thời gian cứ thế trôi qua Giá trị hương quả của Khư Trường Sinh Đã rơi xuống 2 tỷ Thiên kiếp thì vẫn không có xu thế kết thúc Đúng vào lúc này Khư Trường Sinh bỗng nhiên tính tới người mạnh nhất Gần đó trở hắn ra Cần tiêu hao 150 triệu giá trị hương quả Có tiếp tục hay không 150 triệu Cái này là còn cường đại hơn So với hai đại yêu tôn trước khi gặp phải Khư Trường Sinh lướt mắt đi nhìn Ngoài tiếng cảnh đại lục Một cái đầu cử mảng mọc đầy lân phím màu đỏ đang đi xuyên trong mây. Như là một cái dãy núi khổng lồ, không biết là dài bao nhiêu dẫm. Kinh dị và đáng sợ. Đối phương cẩn thận từng ly từng tí, không dám ti tiện tới gần thiên cảnh đại địa. <cười> Thật sự là muốn chết sao? Khương trụ sinh hừng lại nói, chờ đợi thiên kiếp kết thúc đi. Lại có một đầu ngũ trảo kim Long đánh xuống, đại biểu cho 100 triệu giá trị hương quả tàn biến. Một lát sau, Khương trụ sinh đã tính tới tồn tại mạnh hơn. Cần tiêu hao 216 triệu Giá trị hương quả có tiếp tục hay không Hai ức giá trị hương quả rồi Đây là cảnh giới gì Khương trường sinh âm thầm kinh hãi vãi cái linh hồn Cùng lúc đó Đạo quả bên trong cơ thể của hắn bắt đầu thới biến Linh lực cũng theo đó mà biến chất Cái loại cảm giác này Đại biểu cho thiên kiếp sắp kết thúc rồi Khương trường sinh cuối cùng Cũng tối phòng được một hơi Hắn còn có 1,3 tỷ giá trị hương quả Nói cách khác Cái lần đủ kiếp này Hắn không có chịu một cái tiêu thương tổng nào Cũng không có tiêu hao một chút linh lực nào Sau khi chính cái đầu ngũ trảo Kim Long Hải xuống Thiên loài ở phía sau bắt đầu yếu dần Chính là cuộc số cao nhất Xem ra từ nơi sâu xa Tự có một phen quy tắc ảo diệu rồi Sau đó cho dù là ngoại địch đột kích Khương Trường Sinh cũng không cần e ngại Hắn bắt đầu vận chuyển đạo pháp tự nhiên công Cảm ngộ tâm pháp thật thứ 9 Tiếp theo sau thì Thiên Kiếp lại kéo dài Rồng rã thêm ba canh giờ Thiên lôi càng về sau thì càng yếu, dù cho là Phàm Phu cũng hiểu rõ, đạo tổ độ kiếp sắp kết thúc rồi. Thiên uy hạo đẳng, bao phủ ở bên trong thiên địa cũng là dần dần tiêu tán. Khương trường sinh cuối cùng cũng chỉ còn lại có 400 triệu giá trị hơn quả, vẫn ở bên trong phạm vi hắn có thể tiếp nhận. Các nơi của đại cảnh nhất lên tiếng hoàng hô chấn động trời cao, chúc mừng đạo tổ độ kiếp thành công. Đồng thời trong lòng tràn đầy mong đợi. Hy vọng đại cảnh càng ngày càng mạnh, hy vọng là quốc dân An hy vọng mình cả đời an khang hạnh phúc. Khương trụ sinh lúc này mới mở to mắt, hắn cảm nhận được là Hồng Lân Cự Mãng đang dùng tốc độ cực nhanh để mà đánh tới. Lúc này ở Đại Tề, rất nhiều người đều thấy trên trời có hồng ảnh to lớn lướt qua, chỉ là không có thấy rõ cụ thể là cái gì, chỉ biết là cái thứ ôn dịch gì đó rất là lớn. Khương trụ sinh lúc này mới lộ nở ra một cái đồ cười trạo phúng, linh lực của hắn đang theo đạo quả thế biến mịch thức biến, dẫn đến ký tức của hắn càng thêm khó mà nắm l Có lẽ là Hồng Lân Cựu Mãng đang nghĩ rằng hắn đang ở trạng thái hương nhược nhất đây mà. Khương trực sinh lúc này hơi xây người một cái, nâng tay phải lên chỉ xéo dịp phương Bắc Giữa thiên địa lúc này bỗng nhiên xuất hiện ra một cái đạo hồng quang. Lôi vân bị xé mở một cái đầu rắn cực kỳ to lớn, như là sang thế thần sân lao ra. Kéo ra cái miệng lớn to như là chậu máu, đủ để thôn phệ thiên địa thẳng về hướng Khương trực sinh mà đánh. Cơ võ Qu quân bộ liên lạc vừa hay thấy được cảnh này các đang được không kịp phản ứng đại não cũng không kịp suy nghĩ nhiều anh một tiếng vang lên chỉ thấy một cái vật kim quang tung hànhh bầu trời cực kỳbá đậo du diệt Hồng Lân cự bản thân rắn bự bàrá của nó như là dãy núi bị kim quang xuyên thủng qua lại biến thành cho bụi ngay cả một tia máu thịt cũng không có vườn vãi súng một màn này để tất cả bộ giả của thi Châu nhìn bằng ngay người không trường sinh không có nương tay bởi vì hung thú ở bên trong Thái hoang nhiều vô số kể Hắn muốn hiện ra sự mạnh mẽ của bản thân mình Để chấn nhiếp thiếu nhân Chấn nhiếp ngoài địch Lực lượng rất là bá đạo mà Cường độ lĩnh lực cũng vượt xe trước đó Giống như là một cái loại lực lượng hoàn toàn khác vậy Cường trường sinh một mặt mê mội tự nói Vài luôn khí tức cường đại Đang đến gần thiên cảnh đại lục Đều bị dọa cho đến lập tức rời xa Tồn tại càng mạnh mẽ hơn Hồng lân cử mãn cũng không dám sập chiếm tới Một chỉ bắn ra Hôn thú thế hoan đều lui cả Khương trự sinh thu tay lại bắt đầu chuyên tâm của cứu tư vi. Đạo quả của hắn bắt đầu xây tròn ở trong người không ngừng thúc đẩy sinh trưởng linh lực hoàn toàn mới. Cái lợi lực lượng này cũng là cho ngu mê. Cùng lúc đó đạo giới cũng là đang biến hóa. Bạch Long, Kim Ô, Thái Hoa, Thái Hy, Thái Tế, Thiên Ô, Lạc Đà, Danh Ngư đều dùng dập ngắn đầu nhìn lại. Biển mây trên trời kịch liệt cuồn cuộn, hùng vĩ mà tuyệt mỹ. Hoa cỏ cây cối ở phía trên đại địa lai động, thẳng mát ra điểm điểm thanh quan, trôi lên trên không trung. Hải dương thì đang chìm xuống, sở dĩ chìm súng chính là bởi vì đạo giới đang dùng tốc độ cao để mà mở rộng. Ờ, ư, xảy ra chuyện gì rồi? Thái Hì kinh hoảng nói, không khỏi nhìn về phía Thái Hoa. Thái Hoa thì lại rất bình tĩnh, nàng đang cẩn thận cảm thụ, từ nhủ. Cái cổ khí thức này là khí thức của phụ thân. Nàng suy nghĩ đến thời điểm khi mình vừa sinh ra được ý thức, cũng có là khí thức dần này biến hóa. Nàng không thể hiểu quy tắc thiên niệm biến hóa, nhưng nàng hết sức mê muội đối với là biến hóa như thế này. Nàng rốt cuộc cũng hiểu rõ cứ được sinh vì sao muốn thu dưỡng các nàng, thì ra các nàng có quan hệ như thế. Bạch Long thì là kẻ bình tĩnh nhất, nó đón được nhất định là chủ nhân có đột phá rồi. Anh Quyền đéo đẻ nha, thật sự là lợi hại mà, phiến thiên địa này, không dám thì mọi người cũng tài tế tình thế giới yêu mà hoàn hành mà thôi. Kỳ mồ ghéo vào bên trên một cái gốc đại thụ Si ngốc và nghĩ đánh Biến hóa của đạo giới ngoại trừ khương trường sinh ra Không người nào trong thế giới hiện thực biết được Hắn mặc dù đột phá Nhưng khí vận của hắn không có quan hệ gì Tới đại cảnh cả Cũng không mang đến thế biến cho đại cảnh Hắn lúc này lơ lửng ở trên không Chí dưng thần hoang lấp lánh So với mặt trời còn ống ánh chối chang hơn Cổ tỷ nguyên phượng Quang trên đỉnh đầu của hắn Cảm nhận được linh lực của hắn gợn sống Cấm chế về mà tự động kích khởi Một cái đầu hóa phượng hoàng bay ra, cắp tắp biến lớn, quay quanh người của hắn, một màn này để cho bác tính ti châu xem mà ngay ngẩn cỡ người. Ấy, đó là quyền điểu kìa. Quyền điểu đâu mà quyền điểu má ơi, quyền điểu màu đen, đúng là đồ đần, đó là phượng hoàng. Hả, trời ơi, đảo trổ ngoài trời đu chân lóc, còn đu phở hoàng sao? <cười> Con chim này thật là đẹp mà, là cái chủng lỡ gì vậy, không biết nướng là cứ ngọn hay là không Ủa đó sao cái gì Đây là tiên nhân Đến đó là tiên nhân Mà không phải là tiên nhân bệnh đường Ta nghe tổ tiền nói rồi Tồn tại của thể làm cho lòng phượng phụ trị Tất nhiên là tổ tại để vệ cử cao trong tiên thần Thì ra là danh sư đạo tổ Cũng không phải là bế đắc Cha nội ơi Cha bao nhiêu trỗi rồi mà còn nghe tổ tiền nói Tổ tiền cũng cha bao nhiêu trỗi chứ Nguyên phượng vừa ra Phạm là người nhìn thấy không khỏi đều là kinh hồ Khương triệt Khương Khánh Cũng xem đến ngay ngời Khương Triệt biết được huyết mạch bản thân càng thêm xúc động. Một người đắc đạo gà chó cũng than thiên. Nếu như hắn sống được đủ lâu, có thể không cũng là cũng là thành tiên đây. Mà lúc này ở bên trên Long Khởi Sơn, Bạch Kỳ Hoáng sợ nói, Ấa, không phải là tiểu yên yêu kia chứ hả? Ta đã biết rồi, thật là đáng giận mà, bị nó nhanh chân đến trước, bằng không hiện tại, chính là ta bay lên trên trời. Mộ liên lạc đã biết được sự tích linh xà thới biến thành chân Long, nhưng nàng chưa nghe nói qua. Tiểu Yến Yêu không khỏi hỏi thăm Bạch Kỳ lúc này vừa tức giận Lại vừa công phẫn nói Chủ nhân mang về một cái đầu Yến Yêu Yến Yêu kia hư không tiêu thất rồi Tất nhiên là bị chủ nhân giấu đi Cải tạo huyết mạch đó Cơ võ quân lần này không có phản bác nó Nàng cũng cảm thấy Chính là Tiểu Yến Yêu kia Đạo tổ ngoại trừ bản thân Thần Thông Quảng Đại còn có thể cải biến huyết mạch Cho thiên hạ thương sinh à Cơ võ quân cũng là lửa nóng danh trọng Có ai từ chối tư chức trở nên càng mạnh chứ hả Theo truyền thiết, nhân tộc thời thượng cũ là chúng tộc cực kỳ cường đại. Như vậy, liệu là võ giả hiện tại có thể là phản tổ hay là không đây? Trước kia nàng cảm thấy không có cái khả năng này, nhưng bây giờ thấy năng lực của đạo tổ nàng cảm thấy rất là có khả năng à. Nàng thậm chí là cảm thấy đạo tổ sở dĩ là không xuất thế chính là đang nghiên cứu việc này, dẫn đầu nhân tộc một lần nữa lật đổ yêu tộc thống trị. Giờ phút này, khu trường sinh còn đang chuyên tâm cảm ngộ đạo pháp tự nhiên câu tật thứ chính không biết thế nhân đang suy nghĩ cái gì. Thời gian lần này cũng cố tu vi vượt xa, trước đó đột phá, trọn vẹn qua đi tới một tháng. Khương trụ sinh mới hoàn toàn lĩnh hội đạo pháp tự nhiên công thần thứ chính, nắm giữ cái loại lực lượng mới này. Hắn cũng biết là linh lực của mình đã lột xác thành pháp lực, pháp lực chính là lực lượng của tiên thần, nắm giữ pháp lực mới tính là chân chính, bắt đầu không giống như là phạm nhân. Sau này ngoại trừ pháp lực tăng trưởng, hắn muốn làm chính là thôi luyện hồn phách, Để mà hôn phách của mình cũng nhảy ra khỏi ngũ hành siêu phạm thuốc tục, thành tựu tiên hồn, khi đó hắn sắp thành là tiên thần chân chính. Không nhận luân hồi ước thúc, không nhận quy tắc hạn chế, tiêu diêu tự tại mới là chân tiên. nó cách khác, sau khi thành tựu chân tiên, hắn có hy vọng đến vỡ quy tắc của thế giới võ đạo, khi đó sẽ mạnh mẽ như là thế nào. Hắn không cách nào tưởng tượng nổi, trong lòng thì chẳng ngập chào mong. Khuôn trường sinh từ từ mở mắt ra, bắt đầu nhìn xem nhắc nhở trước đó đã hiện ra. Hệ thống. Thái Hòa năm thứ 34, ngươi bởi vì độ thiên kiếp kinh động thiên địa, hấp dẫn khiếu vận hung chủng, sức nhà đột kích, ngươi thành công sinh tồn khi bị sức nhà tạo kích vượt qua được một trận sanh họa. Thu hoạch được ban thưởng sinh tồn thần thông, địa sát thức thập nhị biến. Thái Hà, năm thứ 34, đạo hạnh của ngươi đã phóng đại lĩnh ngộ đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, thành công vượt qua chân long cổ cực thiên kiếp. Thu hoạch được ban thưởng sinh tồn pháp bảo Thiên địa bảo giấm Kiểm trắc đến ngươi lần thứ năm đột kiếp thành công Bởi vì phương pháp tu hành của ngươi Không thuộc về cái phiến thiên địa này Ngươi có hai hạng mục lựa chọn Chỉ có thể chọn một loại Một là từ bỏ tu tiên Linh lực của ngươi sẽ chuyển biến thành cảnh giới võ đạo phương thiên địa này Thiên địa đế cảnh tứ trọng thiên Hai chính là tiếp tục tu tiên Tiên chính là phía trên của chúng sinh Được vận vật tính ngưỡng Con đường tu tiên chính là truy cầu con đường thiên đạo Ngươi có thể mở ra công năng Lật chú ý của Khương Trường Sinh tập trung ở cái dòng tin nhắn trước mắt. Thiên địa đế cảnh, tứ trọng thiên. Chẳng lẽ cái này chính là cảnh giới võ đế sao? Rất có thể à. Bởi vì Khương Trường Sinh đã cảm giác được lực lượng của mình cường đại trước nay chưa từng có. Nếu như đây đều không thể chống lại võ đế. Vậy hắn phải một lần nữa đánh giá lại thế giới võ đạo à? Còn về cái công năng hương hỏa phú thần, hắn không có chút nào hiểu rõ đối với cái này. Đây cũng không phải là thiết lập mà hắn kiếm trước cài đặt cho con game. Hắn là bản thân của hệ thống sinh tồn tiến hóa mà ra. Hắn yên lặng lựa chọn cái mục thứ hai, tiếp tục truy tìm con đường tu tiên. Hệ thống mở ra công năng Hưng Hỏa Phú Thần. Hưng Hỏa Phú Thần, khi giá trị hưng hỏa của ngươi đi đến giai đoạn khác biệt sẽ mở ra những phẩm giai mạnh cách tiên thật truyền thừa khác biệt. Chỉ là có, đối với tính độ hưng hỏa tính ngưỡng ngươi đi đến cực hạn mới có thể tiếp nhận cách truyền thừa. Thành tựu Hưng Hỏa thần sứ, lại là vĩnh viễn không kết nào phản bội ngươi. Sinh tử do ngươi chuyển khống, mỗi một lần cách truyền thừa sẽ tiêu hao giá trị nguyên khác biệt. Giá trị nguyên cao nhất của ngươi đột phá 1 tỷ, có thể mở ra là bát giai. Bát giai thiên thần mẫn cách truyền thừa. Sác thấy cái phương thế giới này không dung tiên đạo, hương hỏa thần chỉ có thể kế thừa thiên phú cùng với thiên tư của mẫn cách tiên thần. Khương Trừ Sinh nghe vậy hơi mày. Hương hỏa phú thần vẫn như cũ không phải là trực tiếp tăng cường dành cho hắn, nhưng Cung cấp cho hắn tăng cường thế lực của mình Mặt khác Hương hỏa thần sứ Nếu lấy danh nghĩa của hắn hành tẩu thiên hạ Là sẽ mang đến hắn càng nhiều giá trị hương quả Có tăng lên cực lớn Đối với sự phát triển giá trị hương quả Võ đê đạo nói qua Vạn tộc sắp nổi lên Vậy giá trị hương quả của hắn không nhất định chỉ dựa vào nhân tộc Sau này Sẽ phát triển hương hỏa thần sứ Tại chúng tộc khác Là sẽ mang đến giá trị hương quả liên tục không ngực cho hắn rồi Chỉ cần có thể mạnh lên, khứ trừ sinh không có thành kiến về chủng tộc. Dĩ nhiên, hắn sinh ra làm người, dùng nhân tộc làm chủ. Nếu có chủng tộc nhất định là muốn giết hại nhân tộc, tự nhiên là hắn sẽ tiêu diệt. Nhân tộc là giá trị hơn quả cơ bản của hắn, không thể lại động. Bất quả, hắn hiện tại nhiều nhất là mở ra bác nhai tiên thần, mệnh cách truyền thừa. Chẳng phải là nói còn có thất dai, lục dai, các loại hay sao. Thậm chí có khả năng xuất hiện là nhất dai. Cái kia sẽ cần giá trị hương quả đi đến con số đáng sợ bao nhiêu Mới có thể là phong giải đây Tiên thần mệnh cách đều có thể đi ra rồi Chẳng lẽ trên đời này thật không có tiên thần à Khương trời sinh yên lặng suy nghĩ Hắn thấy tiên thần mạnh mẽ hẳn là sẽ không gì không biết Thấy rõ vạn giới Nếu như có mệnh cách của mình xuất hiện Hắn có thể là không có phát giấc chút nào Chẳng lẽ là tiên đạo đã không còn tồn tại Đây là kỷ nguyên khác sau khi tiên đạo biến mất Cái phương thế giới võ đạo này không dung cho tiên đạo. Bản thân của mình cũng đã nói lên, Tiên đạo không thể nhìn trộm được thế giới này. Khu trường sinh lại nghĩ tới mình đã đủ mạnh, Hệ thống sinh tồn thì theo cũng sẽ mạnh lên, Nên là có thể giải thích một chút nguyên do rồi. Ta muốn biết lây lịch của hệ thống. Hệ thống, liên quan đến nhân quả hạch tâm của hệ thống tạm thời không thể diễn toán Ta muốn biết tiên thần cường đại nhất là mạnh bao nhiêu. Hệ thống, tra không ra nhân quả này, thỉnh một lần để diễn toán Khương trường sinh bắt đầu đổi gốc độ khác biệt để mà hỏi thăm. Nhưng thủy chung không thể tính cái gì dính dáng tới tiền thần cả. Hắn không thể không thả lực chú ý lên võ đạo. Hắn hết xong một hơi cố nén chờ mong. Thân trọng hỏi thăm. Ta bây giờ là mạnh bao nhiêu? Hệ thống. Cần tiêu hao 4 tỷ 020 triệu. Giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 4 tỷ? À, thoải mái à. Cảm giác an toàn đã tăng mạnh rồi. Khương trường sinh tiếp tục là hỏi thăm... Thiên địa đế cảnh ngũ trọng thiên Rồi lại đến hỏi thăm Thiên địa đế cảnh lục trọng thiên Từ từ mà dài lên Hẳn là có thể hiểu rõ đến tổng cùng là có bao nhiêu trọng thiên rồi Cuối cùng thì kẹt lại tầng 10 Tầng 10 có chục tỷ giá trị hương quả Ta muốn biết yêu tộc chí Tôn là mạnh bao nhiêu Hệ thống Cần tiêu hao 4 tỷ 538 triệu giá trị hương quả Có tiếp tục hay không 4,5 tỷ Vậy mà còn cao hơn hắn một chút Không hổ là tồn tại siêu cường có thể đánh tăng cả thánh triều. Khương trực sinh lại là hỏi thăm cái vị võ đế tiền thừa cho lâm hậu thiên kia. Hệ thống cần tiêu hao 1 tỷ 200 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 1 tỷ 2 giá trị hương quả, cái vị thường cổ võ đế vụ vụt sinh này chỉ có thể coi là thiên địa đế cảnh nhất trọng thiên, có khả năng còn chưa hoàn toàn trưởng khống toàn bộ lực lượng của thân thể à. Khương trực sinh lại hỏi thăm người mạnh nhất trong phạm vi mà hệ thống đã biết. Giá trị quả là giới trị quả của yêu tộc Chí Tôn nó cách khác Mạnh nhất trong phạm vi Mà hệ thống trước mắt đã biết là yêu tộc Chí Tôn Hắn vừa mới đột phá Phạm vi hệ thống dò xét đã dễ dàng bao trầm yêu tộc Còn không thể à Ta muốn biết người mạnh nhất Thái Hoang là mạnh bao nhiêu Hệ thống con chưa hoàn toàn bao trùm toàn bộ Thái hoang Tạm thời không thể diễn toán nhân quả này Ta muốn biết người mạnh nhất Thái Hoang Bên trong phạm vi mà hệ thống đã biết là mạnh bao nhiêu Hệ thống Cần tiêu hao 3 tỷ 450 triệu giá trị hương quả có tiếp tục hay không? 34 ước, thật sự là đáng sợ à. Mà lại đây chỉ là một bộ phận khu vực của Thái Hoàng. Thái Hoàng vô cùng là có khả năng còn bao la hơn so với thế lực nhân tộc, yêu tộc gập chung vào một chỗ. Khương Trường Sinh lại nghĩ tới yêu tộc Chí Tôn. Cái tên này thật sự không đơn giản, vậy mà còn mạnh hơn so với người mạnh nhất Thái Hoàng trong phạm vi đã biết. Rõ ràng, thiên tư của con yêu này rất là đáng sợ. Cơ võ quân cũng thực sự cảm khái Yêu tộc trí tôn sinh ra đã chú định nhân tộc si bại Trừ khi là nhân tộc sinh ra người có thiên tư Vượt qua các yêu tộc trí tôn Khương trường sinh lại tiếp tục diễn tón Về bảy đại yêu thánh Bảy đại yêu thánh cũng không phải là thiên địa đế cảnh Hai vị yêu thánh mạnh nhất Cũng mới đến là 900 triệu giá trị hơn quả Yếu nhất thì lại có 500 triệu Võ đạo thánh vương và thiên địa đế cảnh Rõ ràng là cách một cái tầng đại cảnh giới Cụ thể là cái gì? Khương trực sinh tạm thời không biết được Bởi vì là hắn còn chưa có gặp qua Khương trực sinh đứng dậy Bay về phía Long Khởi Sơn Trong vòng một tháng này Giá trị hương quả của hắn đã tăng trưởng gần 100 triệu Xem ra hiệu quả của độ lôi kiếp Vẫn là rất mạnh à Khương trực sinh xuyên qua sương mù Trên Long Khởi Sơn rơi vào bên trong đình viện Mộ linh lạc cơ võ quân Lập tức đứng dậy Ba yêu bạch kỳ cũng nhỉ dựng lên Quay quanh hắn Trường sinh ca ca Người có tốt hay không Chủ nhân thật là lợi hại, bây giờ mạnh bao nhiêu rồi? Đạo tổ à, uy thế của ngài đồ kiếp thật sự ráng sợ, thôi hài nghi, võ đế cũng không bằng ngài. Chủ nhân à, Phượng Hoàng kia là tiểu yêu biến thành sao hả? Đối mặt với mọi người hỏi thăm, Khương trực sinh trả lời từng người một. Tâm tình của hắn không tệ, cho nên nghe mấy người hỏi thăm lại không cảm thấy phiền. Hắn còn phô bài ra một thoáng củ tiền nguyên Phượng Hoàng, chứng minh Phượng Hoàng kia cũng không phải là tiểu yêu. Mọi người kinh ngạc, không ngờ Một cái mũ lại còn cất giấu được Cả phương hoạt chi lên à Khứa đội sinh đi vào trước cái dược đỉnh bắt đầu lấy ra máu thịt Ở trong móng vuốt của uyên ma luyện chế nước thuốc rèn liện thất thể Mọi người thì vẫn như cũ Vây quanh hắn, kích động không thôi Bạch Kỳ rất là tò mò Hắn hiện tại rốt cuộc là mạnh đến mức nào Thế nhưng là vô địch thiên hạ rồi sao Làm sao có thể vô địch thiên hạ được chứ Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên Mà ta tu cũng không phải là so cùng người khác, chẳng qua là so với chính mình mà thôi. Khương trực sinh lắc đầu bật cười nói, mộ liên lạc cơ võ quân, nghe được thì càng thêm kính nể. Khi hắn rời khỏi không trung, ở trên trời không có chiếc dân thần quan tồn tại, thế nhân đã biết được đạo tổ độ kiếp kết thúc rồi. Chàng văn tối ngày hôm đó, Khương triệt tự mình chạy đến đây chúc mừng, mang tới rất nhiều rượu ngon và món ngon. Mặc dù bên trong đình viện đã là thiếu đi không ít người Nhưng vẫn như cũ cực kỳ náo nhiệt Long Khởi Quang cũng bởi vì vậy mà được nhờ khách hành hương đông ngạc Ngọc Nhiên Dật, Lý Mẫn, Chu Thiên Chí, Trương Anh các loại Cũng lộn ồn, ồn kéo đến, tặng lễ cho Long Khởi Quang Náo nhiệt xuất hiện cả nửa tháng Một linh lạc cơ võ quân, Bạch Kỳ, Hoàng Thiên và Hát Thiên Bắt đầu tiến vào dược đỉnh để mà liễn thể Long Khởi Sơn bế quang không tiếp khách nữa Mã Thư dịp các năng lượng thể Khư Trừ Sinh ngồi dưới tàng cây tiếp nhận truyền thừa Địa Sát Thất Thập Nhị Biến. Cái Địa Sát Thất Thập Nhị Biến này, tên nghe rườm rà phức tạp nhưng thực chức là một cái môn rất là quen thuộc đối với mọi người, đó chính là 72 phép biến hóa. Mà nổi tiếng nhất thì chính là tại thiên địa thánh tu ngộ không rồi. trí nhớ truyền thừa mênh mông châu vào trong đầu của Khư Trừ Sinh, Địa Sát Thất Thập Nhị Biến không chỉ là thủy tâm sở dục có thể biến thân, còn nắm giữ rất nhiều pháp môn tránh né tỷ kiếp. Đầu tiên giả bình thường tu tập được có thể là trường sinh bất lão. Hắn lưu lại một cái bộ phân thân thủ hộ định viện, bản tôn thì đi tới chỗ không người ở bên trên Thái Hoang, bắt đầu tu hành Địa Sát Thất Tập Nghi Biến. Cái Địa Sát Thất Tập Nghi Biến mà hệ thống cho là bản phun đầy đủ chứ không phải là cái bản thiếu sót như là của Tể Thiên Đại Thánh, cho nên bản này là bác đại tinh thông, không phải là trong thời gian ngắn có thể nắm giữ được đâu. ngoại trừ tu luyện thần thông còn có thể là thần thiển nắm giữ được lực lượng đạo pháp tự nhiên công thật thứ chín. Thái Hỏa năm thứ 35, ngày hè nắng chói chang ở giữa núi cầu gió lạnh từng trận. Lâm Hạo Thiên ở giữa không trung bị thổi đến nỗi mà không thể tới gần hư tiễn của Ô Phong. Cái này là khương tiễn đã hấp thu khí vận của Húc chủng Yên Ma sơ bộ nắm giữ được của Ô Phong, mặc khác, khí vận của Thái Hoàng lần đầu trước đó còn chưa sử dụng hết. Tương lai trong vòng mấy chục năm, mặc dù hắn không đi săn bắt nữa, cũng là có thể tốc độ cao mà mạnh lên. Lâm Hậu Thiên lúc này kêu lên, Ngân, ngân, ngân, ngân, không tới nữa đâu. Khương Tiễn lúc này mới nhắm lại con mắt thứ ba của mình, gió lạnh màu đen kia mới tan biến ở giữa dãy núi. Lâm Hậu Thiên rùng mình một cái, bay tới trước mặt Khương Tiễn, bất đắc dĩ nói, Gió này quá là tạm hôn rồi, ngay cả chân khí của ta đều sắp bị đau kết, con mắt này của ngươi quá là khoa trương rồi, ta cũng hoài nghi, ngươi chẳng lẽ là võ đế trời sinh sao? Khương Tiễn lúc này, sờ lên thủ nhãn của mình cười nói <cười> Hai năm qua ta cả cảm giác cùng mắt thứ bà trẻ nên mạnh hơn một chút, hấp thu cùng sử dụng khí vận của cái thiên tự nhiên đó mà. Thiên sinh võ đế thì tính là cái gì? Da da nhà ta là thần tiên đó má. Bành Ăn thì vẫn còn đang nướng thịt, Thiên Thần Lôi Ân thì đã bắt đầu ăn. Bành Ăn vẫy chào hô hô. mau tới đi, đến rồi, ngon lắm nè. Khương Tiễn Lâm Hạo Thiên đối mặt cười một tiếng lúc này mới đi đến. Còn cần bao lâu nữa hai người chúng ta sẽ đi đến vị động thiên trời? Thật là nhanh, trở về nhất định có thể làm cho dịp thiền bối bọn hắn được giận mình á. <cười> vẫn nên khiêm trốn một chút mới được. Học một ít đạo tổ kìa, vô lượng là mạnh cỡ nào, từ trước tới giờ không tận lực hiện ra sự mạnh mẽ của mình, đó mới là phong phạm của cường giả chứ. Hả, cũng thế cụ thể quá tận lực, ngược lại là không vui nữa. Tiểu đội ba người mặc dù dùng Lâm Hảo Thiên làm chủ, nhưng đây chẳng qua là phương hướng chung. Bình thường rất nhiều chuyện Lâm Hảo Thiên đều sẽ nghe theo khương tiễn, có Khương Tiễn Bình An làm bạn. Lâm Hảo Thiên trong khoảng thời gian này là cao hứng nhất, đã có thể mạo hiểm, còn có người kề vai chiến đấu. Ở một bên khác, ngoài mấy triệu dậm, Khương Trường Sinh tỉnh tọa bên cạnh một cái con sông cực lớn rộng đến ngàn trượng, mặt sông có sương mù. Phía sau hắn là dãy núi cầu vút trong mê, trắng lệ phi phạm. Hắn đang tại bên trong quá trình cảm thụ đạo quả. Sau khi đột phá tới đột phá tự nhiên công tật thứ 9, đạo quả cũng biến hóa, biến hóa thành một màu vàng kim ở biên giới cầu sinh ra hình dạng của cánh lá pháp lực thao thao bất tiệt theo một chút vũ dịp này tràn vào gân cốt bách hải không ngừng cổ vũ cho thân thật của hắn mạnh lên đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9 mặc dù không để cho hắn nắm giữ thần thông mới nhưng linh lực lột xét thành pháp lực thần niệm tăng vọt đạo giới khuếch trương mấy chục lần đủ loại chủ tốt đã thắng qua một cái thần thông rồi khu trực sinh lúc này chậm rãi mở miệng nói Ra đi, ngươi đã nhìn thật lâu như vậy rồi, chưa có chán hả? Ta biết ta đẹp trai, nhưng mà nhìn người ta hoài như vậy cũng mất cỡ chứ. Vừa dứt lại một đạo thân ảnh tìm phục trong rừng cây, ở ngoài mưa dặm rung nhẹ nhẹ. Thân ảnh thần bí tìm phục ở trong rừng cây là một sinh linh, giống như là con vượng vậy. Thân cao một trượng, ngoài thân khoát lên, sơ cỏ thật dày. Hai mắt dựng thẳng, trong mắt hiện lên một cái màu đen. Con ngươi thì là màu máu, trên đầu của nó mọc ra, hai cái cây sần thú uống lượng hướng lên trên. Sau đầu là một cái cây sừng thú lại hướng xuống dưới, như là cái đuôi vậy. Nghe được thanh âm của Khương Trường Sinh, Sinh Linh sơ cọ kia cực kỳ là khẩn trương. Nhưng nó dây dựng một chút, vẫn là cực nhanh bay về phía Khương Trường Sinh, như là một cái tia chớp màu chổng lầu tế cấp tóc rơi vào sau lưng của Khương Trường Sinh. Nó ngẩn người bắt đầu chấp tài hành lễ nói. Ờ, đạo trổ... Khư trường sinh không có nhìn gì phía nó mà hẳn hỏi. Tại sao ngươi lại biết tên của ta? Cái sinh linh sơ cọ kia lại trả lời. Ồ, ta cảm thấy nghe được sự vật cùng với thanh âm rất xa nha. Rồi sau khi nhân tộc các người đến đây, ta một mực đang quan sát, học tập các người. Ngày trước đó đổ kiếp, ta cũng thấy bất quả sợ bươi ngày hữu lầm. Cho nên ta chọn rồi đi. Cái tên này chính là tồn tại hai ức giới trị quả khi khư trường sinh độ kiếp tính tới. Theo mặt ngoài nhìn xem, nó so với hung thú khác thì chém rất xa. Rất khó tưởng tượng, nó còn cường đại hơn cả võ đạo Thánh vương. Khư trưởng sinh không có nói tiếp, sinh lên sơ cọ do dự một chút nói. Đầu đổ ạ, ngài có thể ban tên cho ta hay là không? Khư trưởng sinh nói, những cái hung thú kia yếu hơn cả ngươi đều có thể có tên của mình, vì sao ngươi không có vậy? Sinh lên sơ cọ kia vò vò đầu của mình nói. Ừ cái này ta cũng không biết nữa, chú đó tự hồ sinh ra đã biết tên của mình, nhưng ta thì không có. Cư trường sinh mở mắt ra, liếc nhìn nó, dọa đến cho nó cúi đầu cực kỳ khẩn trương. Tình cảnh hôm đó cư trường sinh dễ dàng tru diệt con hồng nha, để cho nó rõ một một trước mắt. Vậy cứ gọi ngươi là Thông Thiên Địa đi, thiên phúc của ngươi là nhìn trậm thế gian vận vật, biết được bạn sự, cái tên này phù hợp với ngươi nha. Ừ Thông Thiên Địa, ơi Thông Thiên Địa. <cười> ở trong truyền địa, ta đã có tên rồi Sinh Linh sơ cọ kích động nói Một cái cổ khí tức khủng bố tiết lộ ra ngoài Dẫn đến mặt đất rung động, dãy núi đều là lai chuyển Khương Trường Sinh một lần nữa nhắm mắt lại hỏi Ngươi chỉ vì chuyện này mà tới sao Thông Thiên Địa lấy lại tinh thần nói Nguồn tại thời điểm khi ta nhỏ tuổi Đã từng thấy qua chủng tộc cùng lộ với nhân trọc các ngài Nhưng mà bọn hắn đi vào chỗ sâu trong thái quan Ta một mực không tìm thấy được bọn họ nữa Cho nên ta muốn tiến vào thiên cảnh đại địa, địa để mà học tập. Ta cầm đo, ta tuyệt đối sẽ không tổn thương người, cũng sẽ không dễ dàng hiện ra lực lượng của mình đâu. Quan sát đại cảnh nhiều năm, nó tràn ngập hứng thú cùng ưa thích nhân tộc, rất muốn dung nhập vào bên trong nhân tộc. Khứ trụ sinh tính tốn một tháng nó có thể mời tới lực lượng mạnh nhất. Đi đến 500 triệu, cũng chính là cấp bậc yêu thánh yếu nhất rồi. Hãng do dự một chút nói, À, vậy thì cứ đi thôi. Ta cũng có năng lực giống như ngươi, ta có thể nhìn đến chỗ xa hơn cả ngươi nữa. Hy vọng là ngươi có thể tân thủ hứa hẹn bây giờ của mình. Thông Thiên Địa vội vàng bảo đảm nói, Ồ, trỉnh đảo tổ yên tâm sau này rời khỏi thiên cảnh đại địa, nếu nhân tộc tại Thái Hoa gặp nguy hiểm gì, ta tất nhiên sẽ xuất thủ trường trợ à? à được trời, bất quả tốt nhất là nguyên trang ngoại hình của ngươi thành người đi. Như vậy thì, ờ, thiên gớm quá. Ồ, ta hiểu rồi. Thông thiên địa học những khách hành hương kia, hướng khư sinh nhập đầu, sau đó cấp tốc rời khỏi. Trong lòng của Khư sinh lại sinh ra vẻ mong đợi. Người sở dĩ khác biệt hung thú cũng là bởi vì cần bảo dung, càng có sự đồng cảm, xác dựng quan hệ cùng với chủng tộc khác, càng có thể là trợ giúp nhân tộc dừng chân hoang. Nếu như là không thể hiểu rõ hung thú thế hoang, thành lập liên hệ cùng các tộc, nhân tộc không được xem là chân chính dung nhập vào thế hoang. Khư thượng sinh không có suy nghĩ nhiều, Ngược lại, Long khởi sơn có phần thần của hắn, cũng không sợ thiên cảnh đại địa này sẽ ra chuyện gì. À, Bách giải thích một chút về cái con sơ cọ này. Thì à, Bách nghĩ là sơ cọ là lông lá của nó bù sù hay là dài gì đó, các đồ hữu. Chứ Bách lên mạng, Bách ra rồi sơ cọ nó chỉ hiện ra là sơ của mấy cây cọ thôi. À, nói chung là kiếm không ra, thì chắc là lông của nó dài, tùm lum nên gọi là sơ cọ đi. À, tiếp theo các đồ Khương trường sinh lúc này mới xuất ra pháp bảo do độ kiếp đạt được bắt đầu liễn hóa cấm chế ở bên trong. Thiên địa Bảo Giám Chợt nhìn giống như là một cái khối đá màu xanh tím mặt ngoài các chữ viết ha văn huyền ảo, ở giữa có một cái đường vân nhỏ. Sau khi mở ra, nó có thể chiếu rọi cả thiên địa. Để cho thiên địa Bảo Giám đều chiếu rọi trọn hết thảy sự vật thiên địa, chiếu qua là sẽ trực tiếp thao túng cả thiên địa. Thậm chí nhờ vào Bảo Giám nhìn trộm hết thảy sự vật giữa thiên địa này. Đây là hạng mức cao nhất của pháp bảo này, vô cùng cao à. Thiên địa bảo giám còn có thể bắn ra ánh sáng thiên địa, dùng để tru diệt kẻ địch. Cũng có thể hấp thu hồn phách của thế gian, vĩnh viễn tồn tại ở bên trong thiên địa bảo giám này. Giờ sau khi triệt để nắm giữ, địa xác rất thập nhi biến, tu vi vững chắc, hắn chuẩn bị đi thái hoàng một lần, mở rộng Sơn hải kinh cùng với thiên địa bảo giám. Hai cái kiện pháp bảo kia, có thể làm cho hắn chân chính nắm giữ cái mảnh thế giới này để có thể nắm giữ Hắn sẽ chân chính vô địch thế gian này Chân chính là an toàn Khi đó lại hưởng thụ tế nguyệt nhân gian Sao mà thoải mái à Khương trự sinh cũng không phải là tu tiên giả trời sinh Tính cách của hắn căn cứ vào kiếp sống phạm nhân kiếp trước Hắn cũng có thức tình lục dục Hắn cũng có hứng thú của riêng mình Hắn chẳng qua là đang cực kỳ gắn sức Kiềm chế lại mà thôi Lại là một năm mới tới Thái Hòa năm thứ 36 đầu tháng 4 Kinh thành Trong Kim Long Điện, Hoàng Cung. Khương Triệt ngồi ở trên Long ỷ nghe quần thần liên tục hồi báo việc lớn các nơi. Kim Long Điện đã được xây dựng thêm. Văn vỏ trên điện nhiều đến là vạn người. Tất cả đều là văn thần võ tướng ngũ phẩm trở lên. Cho dù là văn thần, sau khi là tập được văn vỏ chi đạo, cũng là trung khí mười phận. Thành âm to rõ, có thể làm cho tất cả mọi người đều nghe thấy. Khương Khánh đứng ở bên cạnh Long Giai, nhìn không được mà ngắp dài. Bây giờ đại cảnh quốc lực cường thịnh, ngoài không có cường địch, là thịnh thế trước nay chưa từng có, cái vị thái tử này cũng bởi vì vậy mà càng thêm hưởng thụ sinh hoạt của mình. Vào triều đối với hắn mà nói là cái đoạn thời gian khô khăn nhất, chỉ là các nơi hồi báo việc lớn đã kéo dài hơn một canh giờ. Quá trình này để cho hắn không thể nào nói chuyện, không thể loạn động, cũng không thể ngồi. À, đơn giản là dày vò. Khát vọng đối với hoàng vị lớn nhất của hắn chính là có thể ngồi vào triều sớm. Trần Lễ lúc này bỗng nhiên đứng ra rối. Bởi hạ gần đây ký vận riêng cảnh đại địa Hưng thịnh. Vận bộ hoàn tất thấy có người đại ký vận được sinh ra. Cầu mờ bởi hạ phái người đi điều tra sớm ngày đưa vào vỗ phủ mới có thể không bồi nhỏ thiên tư của hắn à. Khương Triệt lúc này lại cười hỏi. Sao với cái gì triên tài năm ngoái kia thì như thế nào? Năm ngoái như trăng trồng nước. Năm nay lại như mặt trời ban trưa. Không thể nào so sánh được đâu. Trần Lễ nghiêm túc nói, với dứt lời cả điện đều sung sau. Từ khi đi vào Thái Hoang, người người tập võ thực lực của đại cảnh, một năm là mạnh hơn một năm, nhưng càng là như thế, tầm quan trọng của tư chức càng hiện ra. Thiên tài chân chính đối mặt với tài nguyên của Thái Hoang sẽ là nhất phi trục thiên. Trước kia bởi vì nguyên nhân là tài nguyên có hạn, tư chất cao, cũng không thể phát triển nhanh bằng những người có bối cảnh lớn hơn được. Nhưng xưa đâu bọn nay, bây giờ Thái Hoang có đủ tài nguyên cho mọi người. Tài nguyên để cho thiên tài bay vọt nhiều đến các đại gia tộc đều không thể lũng đoạn. Thực lực võ khoa cử trạng nguyên hàng năm cũng càng ngày càng mạnh. Năm ngoái võ trạng nguyên đã là nhất động thiên. Mặc dù tuổi tác đã rất lớn, nhưng đủ để chứng minh đại cảnh đang tăng lên. Đâu rồi, trầm sẽ phái người đi thăm dò. Khương Triệt đáp ứng, trong lòng cũng không để ý nhiều. Bây giờ dù cho đại cảnh thiên tài nhiều như may, nhưng nào có người nào có thể so sánh được cùng với Lâm Hậu Thiên, Mẫu lên Lạc và Khương Tiễn đây. Ba người này cũng đã là cảnh giới nhất đồng thiên rồi. Sau khi Trần Lễ lui ra, một võ thần đứng ra nói, Vậy hả? Đại tệ phát hiện một cái đoạn lăng mộ thần bí tại Thái Quang, trước động có chữ viết của cổ nhân tộc. Nhưng mà cửa hàng của hồn thú vượt qua nhất đồng thiên trấn thủ, bọn hắn xin đại cảnh trợ giúp. Hy vọng điều động một đội võ dở đồng thiên cảnh trợ giúp bọn hắn thăm dò lăng mộ. Một cái thành công, bọn hắn chỉ lấy một thành tài nguyên. Cương trình cười nói, Há <cười> há Đại quân này cũng rất là biết làm người, vậy thì cứ để cho phủ chủ của Võ phủ tự mình ăn bà dược này đi. Trong lòng có hắn vô cùng thoải mái a, hắn đã thật lâu không có u sầu qua, cũng không biết tình huống Vô Tận Hải Dương bên kia như thế nào. Vừa nhắc tới Vô Tận Hải Dương thì thản tá tới liền. Mây đen cuồn cuộn che đại thiên không, phía dưới là một cái đại lục bao la khổng lồ, bờ biển đã có đíếm không hết võ giả đang đóng giữ. Theo đường phán biển nhìn lại, đại quân võ giả dài không biết là bao nhiêu hoàng dặm Tất cả mọi người nhìn về phía mặt biển vẻ mặt đều khẩn trương, dứt khoát. Phần cuối của mặt biển sấm sét vang dội, sóng biển đang bài lên. Nhìn kỹ lại, đủ cái loại yêu thú vô số kể đang dùng tốc độ cực cao kéo tới. Có phi hành trên không trung, còn có chập trùng trên mặt biển. Phía sau yêu quân mênh mông, có một cái con quái vật khổng lồ đang đi theo. Dưới lôi điện đang sen, Như là một cái tòa cư nhạc từ bên trong bóng tối chậm rãi đi ra. Một màn này kích thích hết thảy, võ giả ở rìa của đại Lộng. Đáng chết, sẽ không phải thật sự là yêu thánh đột kích nữa chứ hả? Mặc dù có phải yêu thánh, đất gì cũng là tồn tại cơ kỳ đáng sợ rồi. Trở lẽ dân tộc ta sẽ siêu sao? Trở có quản sở nè, người tâm bỏ chúng ta vốn là dù chết trận để làm đối quy tụ, hả có thể nhắc ra cho dù chết? Cũng muốn là kéo thêm mấy cái con yêu thú làm điểm lưng. Đúng rồi, thì còn liệu mạng một trận tiến mới có một chút hy vọng sống đuôi. Các lộ quân bỏ giả đang nghị lận ẩm mỹ, động viên lẫn nhau. Mà tại phương Đông, trong sương mù có hai bóng người đang đứng thẳng Một người trong đó chính là thiên cơ lão nhân lúc trước đại biểu cho võ đế đẩu đi mời khương trực sinh gia nhập. Một người khác thì là một nam tử mặc y phục hoa lệ anh vũ. Phong thật tướng giật tay cầm phương thiên hỏa kích, áo tím phiêu động. Một cổ khí chất lăng lệ Làm sao cũng đều không thể che chống được trên ca lão nhân vuốt đầu nói Đối vương chính là yêu tôn Giữa trước yêu thánh Mặc dù không so được với yêu tôn Thủ hạ yêu tộc trí tôn Nhưng dầu gì cũng có thể so với võ đạo thánh vương rồi Nếu muốn thành tổ võ đế Chỉ là lượng công cũng không đủ Nếu người có thể đơn trường độc mã Thay đổi càng không cái phương đại lục này Người mới có tư cách chiến đấu Vì khi giận võ đế nha Nam tử mặc áo tím cực hại nói Ta không phải là trị đuổi võ đế, mà là ta tất nhiên sẽ thành võ đế, hãy chờ xem ta sẽ giết hết chúng nó. Hắn lúc này dậm chân một cái tiếng lên, lăn không mà đi. trên cao lão nhân lại hỏi, vậy ngươi thấy nhưng là nghĩ xong đế danh của mình chưa? Vậy liền xưng ta là Quynh Thiên đi. Quynh Thiên à? Thiên cơ lão nhân tự mình lắm bỏng đưa mắt nhìn Quynh Thiên rời khỏi, ánh mắt lập lánh, không biết là đang suy nghĩ cái gì.